Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xử ý tí nữa làm hại con cách của ta nếu ta không ra tay thì nó đã bị thương đối với kẻ ngạ ngược như vậy Bạch Vũ chẳng có chút thiện cảm nào vội vàng nhặt chiếc mũ lên rồi dẫn tiểu thần Hy đi ra ngoài mà người trong bước họa cũng chính là hắn đang bị truy ná nhưng mà chợt kinh phong girít lên sau lưng của Bạch Vũ một bàn chân nhanh chóng đạp tới kèm theo một gỗ đại lực nhanh chóng hướng về phía của cô bé Tiểu Hy vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì liền bị tiên đội trưởng đã tới, làm cho cô bé ngã sóng xoài trên mặt đất. Tiểu Hy vừa xoa đầu gối vừa kêu đau bỏ dậy, hai mắt giấm lệ như sắp khóc. Bạch Vũ kinh hại thất sắc, hắn nhanh chóng bước tới bên cạnh của Tiểu Hy, nhưng trước khi biết cô bé đau ở đâu thì không dám động vào cô bé mà lo lắng hỏi. Tiểu Hy con bị thương ở đâu? Không bị thương chỉ là bị ngã hơi đau, phụ thân đừng lo. Tiểu Hy nhỏ nhẹ nói. Tiểu hy ngoan, đừng khóc, tại phụ thân không tốt, không bảo vệ tốt cho con. Bạch vũ đứng dậy, quay người vẫn nộ nhìn tên đội trưởng kia. Nhưng tên đội trưởng kia đôi mắt giận dữ trợn trừng mở quát. Tiểu nhà đầu sao thấy ta mà còn càn đường? Cà cà, xin lỗi ta không nhìn thấy. Tiểu hy cúi đầu lý nhí đáp. Tuy nhiên khuôn mặt của cô bé tràn đầy vẻo út ức. Trên hàng mi dài đọng những giọt nước mắt long lanh. bộ dáng khiến cho người ta vừa thương cảm vừa đau lòng. Nhưng bạch vũ hắn thực sự nổi giận, hòa khí của hắn bỗng chốc nổi lên. Từ trước trong lòng của hắn đã có ba người không thể có chút coi thường bất kính. Mẫu thân cùng với muội muội của hắn chính là người hắn tồn kính nhất. Đó là thân tình vĩnh kiểu. Nạp Lan cùng Tiểu Hy là thi tử ruột thịt của hắn là người hắn yêu thương nhất. Đó là tình cảm sâu nặng vạn năm không thể nào hủy diệt. Hắn có thể chịu đứng út ức nhưng mà tuyệt đối không thể để cho Tiểu Hy phải chịu tội nhục. Mẹ kiếp người muốn chết Bồn tướng quân là người luyện võ Điều này là do bản năng tự vệ Lúc đó ta đừng tỉnh rồi Nếu không con bé này đã gãy xương đất gân Người còn hốt lão với ta Ta cho người tọa nguyện Nhưng lúc mà Tiểu Hy giấm lệ Kéo lít tay áo của Bạch Vũ khẽ nỉ non Phụ thân chúng ta đi khỏi đây đi Ta sợ Bạch Vũ cố gắng kìm nén vấn nộ ở Trong lòng quay người tới bên của Tiểu Hy Yêu thương vút về mái tóc của con bé Tiểu Hy ngoan chúng ta đi Thiên đội trưởng vô cùng bất mãn với Bạch Vũ, hàng ngày mọi người đều phải cung kính gã. Vừa nãy Bạch Vũ dám cái lại khiến cho gã vô cùng tức giận. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ quay đi lại cho rằng hắn sợ hãi mà co lại. Gã lạnh lùng mà nói, muốn đi ư không dễ như vậy đâu, để con bé lại ngươi có thể đi. Bạch Vũ dừng bước vội bước sang một người đang đứng gần đó mà nhỏ giọng nói, đại tỷ ngươi có thể giữ hộ hài tử của ta một lát. Người thiếu phụ kia cũng là người qua đường chứng kiến tất cả cũng thương cảm ôm lít con bé. Tiểu Hy dường như là biết chuyện sắp xảy đến, con bé một tay ôm lít cổ của Bạch Vũ quay sang tin đội trưởng khẩn thiết. Xin lỗi đại ca, ca là muội không tốt không cẩn thận vào huynh, muội xin lỗi huynh. Xong nói trẻ con ngây thơ dường như cũng khiến cho hắn có chút xấu hổ, nhưng mà trong lòng gã thì vô cùng tức giận về sự vô lễ vừa nãy của Bạch Vũ. Gã liền tiếng nói, Tiểu nhà đầu ngoan ngoãn ở lại với ta, ta sẽ tha cho phụ nhân người một con đường sống. Bạch Vũ lào khổ nước mắt trên trán của nữ nhi mà mình ân cần mà nói. Tiểu Hy còn lương thiện cũng có. Tiểu Hy còn lương thiện nhưng cũng có lúc lương thượng quá, chính là tàn nhẫn với bản thân của mình. Trên thế giới này loại người nào cũng có, nhưng có một số loại người muội không cần phải tôn trọng hắn đâu. Thiên đội trường tức giận đến mặt biến sắc trợn tròn mắt, Đây là lần đầu tiên hắn ta bị một người trực tiếp hại nhục như vậy. Giết hắn. Đối với người khác thì ta có thể nói đạo lý. Nhưng đối với người thì chẳng có thể nói gì cả. Muốn đánh thì đánh. Bạch Vũ chẳng nói chẳng rảnh. Nhanh như chớp lao đến một tên lính gần đó. Dùng thân thủ bóp chặt ngang cổ rồi bẻ ngang. Tiện tay với lấy thanh đại đao trên tay. Tên đội trưởng cũng hừa lệnh vung kiếm lên hướng Bạch Vũ mà đâm tới. Chém. Bạch Vũ vung đao xuống hét lên. Một nguồn sức mạnh khủng khiếp từ thanh đao xuất ra như là vô số linh hồn đang gạo thét Như muốn sông vào tên kia mà cắn xé Rõ ràng hắn đã thi pháp lên thanh đào này Hắn cũng là một thầy pháp cao tay, học được của quân tiếu không ít món nghề Bên ngoài quảng trường tất cả mọi người luyện võ xem trận chiến đều cảm thấy bị ngạn thở Một áp lực vô cùng lớn nặng nề như là núi Thái Sơn đang đè xuống khi cho mọi người thở không ra hơi Một đau uy lực này đã gần như làm cản kiệt hết toàn bộ sức lực của Bạch Vũ thành đào bổ xuống khi cho thanh trường kiếm của gã kia gãy làm đôi, trực tiếp chẻ đôi thân người máu tươi phun ra và nội thẳng đều bị cắt làm đôi nghe chuyện hot nhất tại đọc